Chào mừng các bạn đến với tập thứ 35 của bộ truyện trinh thám linh dị viền lão quái kỳ án. Trong tập trước, toàn bộ 7 chuyên gia thám hiểm mất tích trong một hang động kỳ dị. Dấu chân họ để lại, chỉ có đi mà không có về. Chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Nhưng khi bọn họ vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, thì đột nhiên một thành viên trong đội tiền Phan Kim Tiếu kêu lên. Úi dạ! Hoàng Tông Nghĩa hỏi ngay. Tiểu phản cậu sao thế? Phan Kim Tiếu vừa suýt xòa vừa nói. Không sao, không sao. Chỉ không cẩn thận, gạt tay vào tàng đá vỡ thôi. Nguyên viện của đội y tế lập tức cầm túi cấp cứu đến khử trùng cho anh ta. Phan Kim Tiếu còn ra vẻ không sao? Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cũng không chảy máu mà. Nguyên viện nghiêm túc nói với anh ta Cẩn thận vẫn hơn Môi trường ở đây khắc nghiệt, Khử trùng sẽ an toàn hơn Phần Kim Tiếu thấy nguyên viện có ý tốt Nên cũng không từ chối nữa Để cô ấy khử trùng vết thương trên tay Có điều khi nguyên viện định rán băng rán ngăn vi khuẩn Thì anh ta lại từ chối Sau thời gian nghề ngơi ngắn Bọn họ tiếp tục đi về phía sâu trong hàng động Bởi vì cho đến giờ Vẫn chưa xuất hiện lối rẽ nào Cho nên nhóm đầu tiên mất tích Chỉ có một đường này để đi Suy nghĩ của viền mộc dã vẫn dừng lại ở con sông ngầm kia, không hề chú ý đến hoàn cảnh xung quanh đang từ từ biến đổi. Đến tận khi cậu lại bị mùi máu tươi thu hút, mới phát hiện, họ đã đi vào trong một khoảng động càng rộng rãi hơn. Viền mộc dã hét lên với mấy người đằng trước. Dừng lại đã! Mọi người đều quay lại nhìn cậu. Viền mộc dã cầm chiếc đèn pin chiếu xuống mặt đất bên cạnh, hóa ra bên dưới chân họ đầy những giọt máu tùng tuế. Viện mộc dã lần theo vết máu trên mặt đất về phía trước. Đến hết vết máu là bàn tay bị thương của Phan Kim Tiếu. Bây giờ mây phát hiện rốt dọc đường đi, vết thương trên bàn tay anh ta vẫn luôn chảy máu. Phan Kim Tiếu thấy tay mình chảy máu cũng ngạc nhiên, bởi vì anh ta không hề phát hiện ra vết thương nhỏ này đang chảy máu. Viện mộc dã cầm tay Phan Kim Tiếu nhìn kỹ. Thấy vết thương đó chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhìn rất bình thường, nhưng hiện giờ phần xung quanh vết thương dường như hơi đen lại. Mạch máu dưới da nhìn thấy càng rõ hơn. Viên mộc dã lập tức cầm lấy gạc cầm máu trên tay nguyên viện, dùng lực ấn vào vết thương rồi nói, Ấn như thế này có đau không? Phan Kim Tiếu ngờ ngác lắc đầu, không đau. Viên mộc dã tăng thêm lực tay, sau đó trao mày hỏi, không đau hay không có cảm giác? Phan Kim Tiếu cũng bị sắc mặt của Viên mộc dã dọa, cảm nhận kỹ mới nói, dường như là không có cảm giác. Lúc này đoàn phòng cũng đi tới, anh ta nhìn vết thương trên tay phản kim tiếu, vẻ mặt nghiêm lại, nói Chuyện gì thế này? Viên mộc dã lắc đầu, không rõ, có điều nhất định là nhiễm phải loại vi khuẩn nào đó, cây hàng này đã hình thành mấy vạn năm rồi, ai biết được có tồn tại loại vi khuẩn cổ đại nào không? Trong lúc hai người nói chuyện, tấm gạc viên mục dã vẫn ấn lên vết thương trên tay phản kim tiếu, đã bị thấm đẫm máu, máu không hề có dấu hiệu ngừng lại. Viện mộc giã nghiêm túc nói, không ổn rồi, phải lập tức quay lại, nếu không cứ chảy máu thế này không hay đâu. Hoàng Tông Nghĩa không muốn quay lại, nhưng khi nhìn vết thương trên tay Phan Kim Tiếu không ngừng chảy máu, cũng chần chừ. anh ta bền gọi Nguyên Viện đến hỏi, vết thương của cậu ta là sao vậy? Vết thương nhỏ như thế, tại sao cứ không ngừng chảy máu vậy? Nguyên Viện cũng chưa gặp tình huống này bao giờ, song mặt cô ấy tái nhợt. Tôi cũng không hiểu như thế nào, Khi nãy lúc tôi xử lý vết thương cho anh ấy Không thấy chảy máu mà Hoàng Tổng Nghĩa sốt ruột hỏi Cô có mang thuốc theo không Nguyện viện nhìn về phía giường tĩnh Thấy cô ấy lắc đầu thì đành nói Lúc đi chúng tôi không mang theo thuốc làm đông móng Nguyện viện quay lại nói với Hoàng Tổng Nghĩa Nếu không cứ làm theo lời anh viên Chúng ta quay lại đường cũ Đưa phản kim tiếu ra ngoài trước Để anh ấy ở lại trong tình trạng thế này Sẽ có nguy hiểm Đừng thấy vết thương này nhỏ Nhưng nếu cứ chảy máu mà không cầm lại được Thời gian dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy Cuối cùng Hoàng Tổng Nghĩa Không còn cách nào khác Đành đồng ý cả đoàn cùng quay về Trong lúc quay lại Trường Đại Quân Hiếu Kỳ hỏi Một vết thường nhỏ như thế Sao lại không ngừng chảy máu được chứ Đâu phải gãy tay hay gãy chân đâu Viện Bộc Dã lắc đầu Ai biết được Có điều nguyên nhân chảy máu chắc chắn là do vết thường trên tay Phản Kim Tiếu Đã bị một loại vi khuẩn nào đó xâm nhập Cho nên sau này Anh phải cẩn thận hơn tuyệt đối không được để bị thương đấy. Vì tình huống khẩn cấp, cho nên bọn họ đều không tự chủ được mà bước nhanh hơn, muốn rời khỏi hàng nhanh nhất có thể. Cùng lúc đó, tình hình của Phan Kim Tiếu dường như ngày càng nặng hơn. Về mục giã đi phía sau nhìn người phía trước, không ngừng vứt xuống những miếng băng gạt thấm đẫm máu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng còn chưa đi ra ngoài, Phan Kim Tiếu đã chảy mau đến chết rồi. Nhưng cứ đi mãi, đi mãi, Xong mặt đoàn phòng đột nhiên nghiêm túc nói với viên mộc giã Hình như có gì đó quái lạ Viên mộc giã hỏi Sao thế? Đoàn phòng nhìn xung quanh và nói Với tốc độ của chúng ta hiện giờ Lẽ già phải quay lại chỗ sông ngầm kia rồi chứ Nhưng cậu xem Đến giờ xung quanh vẫn yên tĩnh Không hề nghe thấy tiếng nước chảy Nghe anh ta nói như vậy Viên mộc giã mới cảm thấy đúng là có vấn đề Cậu nhớ rõ trước khi đến chỗ sông ngầm kia Đã nghe thấy tiếng nước chảy rất lớn Nếu sông ngầm ở phía trước không xa Thì không thể yên tĩnh như thế này được Viện mục Giả hỏi Có phải chúng ta đi nhầm hướng không Đoàn phòng lắc đầu nói Hoàng Tông Nghĩa vẫn luôn dẫn đường Ở phía trước khả năng đi nhầm rất thấp Hơn nữa dọc đường chúng ta Cũng không gặp ngã rẽ nào Sao có thể nhầm đường được Hai người bọn họ đang nói chuyện Thì thấy đằng trước náo loạn Hai người chạy đến mới thấy phản Kim Tiếu đã ngất xỉu Xem ra anh ta đã bị chén máu Đến mức cực hạn Nếu không nghĩ ra cách, bọn họ chỉ có thể đưa ra ngoài một thi thể mà thôi. Đoàn phòng thấy cứ tiếp tục như thế này không ổn, bền bước lên hỏi nguyên viện. Cô không tiến hành cầm máu cho anh ta à? Sau mặt nguyên viện lo lắng, cô ấy nói. Tôi thấy vết thương này không chảy máu ồ ạt cho nên... Đoàn phòng lạnh lùng chất vấn. Cho nên không dùng. Nghe đoàn phòng hỏi vậy, sắc mặt nguyên viện lộ ra vẻ khó xử. Cô ấy nóng lòng muốn thành bình cho mình mấy câu, nhưng trong lòng cũng biết mình làm không đúng, nên chỉ ậm ừ không thành câu. Đoàn Phong thấy vậy cũng chỉ thở dài, sau đó lấy thuốc cầm máu ấn chặt lên chỗ vết thương của Phan Kim Tiếu lại. Sau khi vết thương bị bịt chặt thì dần dần ngừng chảy máu, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, cho nên bọn họ phải nhanh chóng đưa anh ta ra khỏi đây. Lúc này Hoàng Tông Nghĩa cũng nhận ra vấn đề, sắc mặt anh ta nghiêm trọng, triệu tập mọi người lại Nghiên cứu xem tiếp theo nên làm gì. Trong lúc này anh ta cũng không gọi đoàn phong và viên mộc dã đến bàn bạc. Vì trong mắt anh ta, người của số 54 chỉ là một đám yếu ớt vô dụng. Nếu Hoàng Tông Nghĩa đã không có ý muốn thương lượng với người của số 54, thì đương nhiên bọn họ cũng không tự lên tiếng, bọn họ tự bàn bạc với nhau trước. Tăng Nam Nam lên tiếng trước. Chúng ta lạc đường đúng không? Đoàn phong gật đầu. Có vẻ là vậy. Hoặc nhậm thắc mắc. từ lúc đi vào, chúng ta đã luôn đi theo một đường thẳng. Trong động cũng chỉ có một hướng mà. Chưa từng xuất hiện lối rẽ. Sao vô duyên vô cớ lại lạc đường chứ? Trường Khải bồn trồn. Lần này, tôi thấy Tiểu Nhẫm nói đúng. Tôi không tin cứ đi thẳng lại có thể lạc đường. Trường Đại Quân thở dài. Có lẽ nhóm đầu tiên mất tích cũng nghĩ như vậy. Đoàn phòng thấy Viện Mộc Giã không nói gì thì nhìn cậu và hỏi. Nghĩ gì thế? nhiều mất hồn vậy. Viện Mộc Giã lắc đầu. Không có gì, tôi còn đang suy nghĩ đến chỗ máu trong sông ngầm kia. Không biết có liên quan gì đến phản kim tiếu không? Những người khác nghe viên mộc giả nhắc đến trong sông ngầm có máu, tất cả đều hỏi cậu chuyện gì xảy ra. Thế là đoàn phong kể lại chuyện hai người họ nhìn thấy máu dưới sông ngầm kia. Hoặc nhiễm sợ hãi nói, máu đó có phải của những người đã mất tích không? Viên mộc giả lấp đầu. Khó nói lắm, chúng ta giả thiết rằng những người này cũng gặp tình trạng giống như phản kim tiếu. Có phải bọn họ cũng sẽ chọn cách quay lại như chúng ta không? Đoàn phòng ngẫm nghĩ. Ý cậu là chủ nhân của bình nước kia. Viên mục giã gật đầu. Chúng ta đi một đoạn đường đến tận đây mà người có thể chất yếu nhất là nguyên viện và dương tĩnh còn không uống mấy ngụm nước. Chứ đừng nói là đội viên thăm dò hàng động. Cho nên người đã uống hết nước có khả năng cao là vì anh ta cũng đang bị mất máu. Tăng nam nam trầm giọng xuống. Khi nãy... Bản thân Phan Kim Tiếu cũng không hề phát hiện ra mình đang chảy máu. Ánh sáng trong động lờ mờ, nếu không phải viên mộc dã mẫn cảm với mùi máu tươi, thì có lẽ đến khi anh ta ngất xỉu cũng không biết mình đang bị chảy máu. trương Khai tiếp lời. Cho nên, khi phát hiện trong nhóm có người bị chảy máu, thì người đó đã rất yếu, nên họ cũng quyết định quay lại giống chúng ta, sau đó lại không tìm được đường quay về. Đại quần cao mày. Có nghĩa là hiện giờ chúng ta đang trải qua nguyên nhân khiến đám người đó mất tích, Viên Mộc Giã gật đầu nói Chỉ sợ là vậy Đại quân định nói gì đó Thì Hoàng Tông Nghĩa ở đằng trước tuyên bố Bây giờ chúng ta không thể tiếp tục đi về hướng này nữa Có lẽ từ khi bắt đầu quay lại Chúng ta đã đi sai hướng Cho nên bây giờ chúng ta phải quay lại vị trí lúc nãy Rồi tìm lại phương hướng chính xác đã Mặc dù người của số 54 đều cảm thấy cách này không đáng tin cậy Nhưng hiện giờ họ cũng không tìm ra cách nào tốt hơn Nên tất cả đều không nói gì Tạm thời cứ đi theo Hoàng Tông Nghĩa Đi một bước, tính một bước Thời điểm quay lại Tất cả mọi người không ai nói gì Có lẽ vì tâm trạng của mọi người đều nặng nề Đến tận khi người đi giữa đội hình Là Nguyên Viện đột nhiên a lên một tiếng Mọi người mới nhao nhào hỏi cô ấy làm sao Nguyên Viện chỉ xuống đất và nói Lúc chúng ta đi qua đây Tôi không nhìn thấy cây nấm này Nhóm viện mộc dã thấy hàng ngũ dừng lại Bèn đi lên trước xem xét Nhưng khi cậu đẩy nhóm người ra, nhìn thấy trên mặt đất, mọc từng cụm, từng cụm nấm đỏ sẫm, cũng ngẩn người. Triệu Thiên Ân định dùng chân đá thử, thì bị viền mộc dã ngăn lại. Đừng chạm vào, khả năng có độc. Triệu Thiên Ân lập tức thu chân về, Viên mộc dã ngồi sổm xuống kiểm tra, phát hiện chỗ nấm đó mọc trên băng gạc đầy máu mà bọn họ bỏ lại trên đường. Viền mộc dã trầm giọng nói, Loại nấm này có vấn đề, nó giống như được máu của vàn kim tiến nuôi lớn, Cậu vừa dứt lời thì Vương Hải Long chỉ đằng phía trước rồi hô lên. Nhìn kìa, bên kia cũng có. viên mộc dã nhanh chóng đi về phía đó. Hóa ra trên con đường họ đã đi qua. Cơ một khoảng, lại có một đám nấm đỏ như máu mọc lên. Chắc hẳn chúng đều mọc ra từ những bằng gạc thấm đẫm máu kia. Dương Tĩnh hoảng sợ. Sao lại nấm này lại lớn nhanh như vậy? Còn ăn máu người. Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài thôi. Tôi không muốn ở chỗ này nữa. Thật ra trong hoàn cảnh này, Bản thân con người đều chịu áp lực rất lớn, nếu như gặp những chuyện không thể lý giải thì càng khiến tinh thần dễ hoảng loạn. Nguyên viện đứng bên cạnh giường tĩnh, bền đặt tay lên vai cô ấy và chấn an. Bình tĩnh, cô nhìn tôi này, hít sâu theo tôi nào, hít, thở, tốt, một lần nữa, hít, thở, thế nào, cảm thấy tốt hơn chưa? Giường tĩnh dần ổn định lại cảm xúc, gật đầu nhẹ, không, không sao. Mặc dù cảm xúc của Dương Tĩnh đã ổn định lại, nhưng cảm xúc của tất cả mọi người đều mắc kể tại chỗ, trong lòng ai cũng băn khoăn không biết nên đi về hướng nào. Mặc dù Hoàng Tông Nghĩa có kinh nghiệm thám hiểm hành động phong phú, nhưng đối mặt với một chuyện ngoài khả năng hiểu biết và kinh nghiệm của anh ta, thì cũng mù mờ, chỉ đành làm việc theo trực giác. Đoàn phòng thấy Hoàng Tông Nghĩa mãi không quyết nên đi theo hướng nào, định cho anh ta một gợi ý, thì lúc này xung quanh đột nhiên vang lên tiếng rột rột. Trong không gian yên tĩnh này, nghề vô cùng rõ ràng. Dương tĩnh vừa bình tĩnh lại, đột nhiên hết ẩm ý, nhảy sang một bên. Lúc này mọi người mới để ý, dưới chân cô ấy có một con côn trùng nhiều chân đang bò đến. Hơn nữa không chỉ có mình nó, từ âm thanh sột soạt đàng vang lên, có thể đoán đại khái số lượng của bọn chúng. Những côn trùng đột nhiên xuất hiện này, dường như bị thu hút bởi loại nấm có màu như máu kia. Đám côn trùng nhiều chân tụ tập ngày càng nhiều, chúng bắt đầu tranh giành những cây nấm máu có hạn trên mặt đất. Tình cảnh lúc đó khiến người chứng kiến nổi da gà. Mặc dù không phải máu me, nhưng cảnh tượng thực sự khiến người ta không thể thoải mái được. Dương tĩnh nhát gàn đã bắt đầu khóc thút thít. Tiếng đám côn trùng tranh nhau ăn cây nấm, tiếng phụ nữ khóc, lại thêm không gian ngột ngạt đè nén dưới mặt đất, khiến tâm trạng mọi người đều trở nên bực bội. Thậm chí có một số đội viên bắt đầu dùng chân dẫm đạp lên đám côn trùng nhiều chân, đang bỏ lại gần mình. Viên mục dã vội vàng ngăn cản họ. Mọi người đừng lộn xộn, trong hang đá vôi này, loài côn trùng này không cùng chuỗi thức ăn với chúng ta. Nhưng nếu tùy tiện giết bọn chúng, rất có khả năng sẽ thu hút kẻ thù tự nhiên của chúng đến đây. Chúng ta đang không hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ, không ai biết được kẻ thù tự nhiên của đám côn trùng này là gì. Cho nên tạm thời mọi người hãy nghe tôi, nhanh chóng rời khỏi đây. Quay lại con đường không có vết máu đi tiếp. Hoàng Tổng Nghĩa lập tức phản đối. Nhưng đường đó là đường sai. Chúng ta càng đi càng không thể quay về cửa hang được. Viện Mộc Giã thấy đang trong tình huống nguy cấp, đám côn trùng nhiều chân trên đất ngày càng nhiều, Cậu nghiêm giọng nói với tất cả mọi người. Chúng ta quay lại con đường đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu ai muốn ở lại chơi cùng đám côn trùng này, thì tôi cũng không có ý kiến. Viện Mục Giã nói xong thì nhìn về phía đám người số 54. Bọn đoàn phong đương nhiên sẽ đứng về phía Viên Mộc Dã, cho nên bọn họ không ai quay lại đường cũ mà đi theo Viên Mộc Dã. Dương Tĩnh vốn đã sợ đám côn trùng này, cô ấy thấy nhóm Viên Mộc Dã đi thì vội vàng kéo Nguyên Viện và nói: "Chị Nguyên đi thôi, em cảm thấy anh Viên Mộc Dã nói đúng, nơi này không nên ở lâu." Mặc dù Hoàng Tông Nghĩa không đồng ý với đề nghị của Viên Mộc Dã, nhưng cũng không chịu nổi đám côn trùng ngày càng đông, cuối cùng anh ta và đội viên của mình đành phải đuổi theo Viên Mộc Dã. quay lại con đường không có vết máu vừa rồi. Mặc dù Phan Kim Tiếu không còn trẻ máu nữa, nhưng mắt vẫn trợn ngược mề màn. Tùy vẫn có thể tự đi đứng được, nhưng dọc đường vẫn cần có người dìu. Cứ như vậy, mặc dù đám người đi quay lại, nhưng hoàn cảnh trên đường lại càng ngày càng xa lạ. Người di chuyển trong hàng động tối, nếu như không có công cụ tính toán thời gian, sẽ rất dễ mất đi ý niệm về thời gian, cảm giác như bị chìm trong bóng tối vĩnh hằng vậy. Sau khi viên mục giá xác định đã đi cách xa chỗ nấm máu kia mới bảo mọi người dừng chân nghỉ ngơi một lát. Sau đó thường lượng xem tiếp theo nên đi đâu. Hoàng Tông Nghĩa vẫn còn giữ ý nghĩ ban đầu. Anh ta cảm thấy mọi người nhất định phải quay lại vị trí lúc đầu họ quyết định quay lại kìa. Bởi vì chính từ vị trí đó mà họ lệch phương hướng. Nhưng người của số 54 đều cảm thấy lúc đó mọi người đều đi vào theo một đường thẳng. Căn bản không hề có chỗ rẽ hay chỗ ngoặt nào. sao lại có thể lệch hướng được, hơn nữa ai có thể chắc chắn khi ở chỗ đó họ mới bắt đầu sai phương hướng, chẳng lẽ không thể nào nhầm đường trên đường quay lại sao? Mặc dù Hoàng Tông Nghĩa không đưa ra được chứng cứ nào để phản bác luận điểm của Viên Mộc Dã, nhưng vẫn kiên trì với quan điểm của mình, dù sao trong đoàn người thì người của Hoàng Tông Nghĩa vẫn chiếm đại đa số, nhóm Viên Mộc Dã cũng không thể vì chút ý kiến bất đồng mà tách ra mỗi người đi một ngả, cuối cùng đành bỏ phiếu bằng cách giơ tay. để quyết định theo ý kiến của ai. Trong tình huống bình thường, đội của Hoàng Tông Nghĩa có tất cả 11 người, còn số 54, tính cả Trần Huy, Nguyên Viện và Dương Tĩnh mới được 9 người, cho nên dù anh Trần và hai người phụ nữ kia đứng về phía phiên mục Dã thì cũng không chiếm đa số được. Nhưng không ngờ Phan Kim Tiếu đang mềm mạn, không biết có phải do cảm kích với việc đoàn phong cầm máu cho mình hay không, mà lại bầu một phiếu cho nhóm 54, biến thành tỷ lệ cân bằng 10-10, Cục diện bế tắc tại đó. Vị đội trưởng Hoàng này là một người có tính cách cực kỳ cố chấp. Chỉ cần là chuyện anh ta đã quyết thì người khác rất khó sửa đổi. Về mục giã thấy cứ rằng co thế này không phải là cách. Thế là cậu đưa ra một biện pháp giải hòa. Không bằng như thế này đi. Bây giờ chúng ta quay lại vị trí kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là đám côn trùng nhiều chân kia phải biến mất hết rồi đã. Nếu như thấy chúng vẫn còn ở đó thì chúng ta phải lập tức quay lại. Chánh gặp phải động vật có tính công kích khác. Dù sao thì người của số 54 đều có hiểu biết về sinh vật học, cho nên ở phương diện này, tiếng nói cũng có trọng lượng. Lần này Hoàng Tông Nghĩa không nói gì nữa, anh ta đồng ý quay về đó xem trước. Nếu như đám sinh vật cơm ghế kia vẫn còn, bọn họ sẽ quay lại đây. Thật ra từ khi bắt đầu vào hang, người của số 54 đã luôn đi ở cuối đội hình. Bọn họ làm như vậy, thứ nhất là để tránh cho người bị tụt lại phía sau. Thứ hai, Chính là có thể khống chế toàn cục, đồng thời cũng tiện cho họ bàn bạc bí mật. Lúc này trường khải bực bội nói, từ khi phát hiện ra phản kim tiếu bị thường, chúng ta vẫn luôn đi qua đi lại trên con đường này, giống như đi trong một vòng lập vô hạn vậy. Nơi này mặc dù hiện giờ chưa thấy nguy hiểm gì quá lớn, nhưng lại luôn khiến tôi có cảm giác nơi này rất kỳ lạ. Mấy người viên mộc giả sao lại không cảm nhận được điều này chứ, mặc dù sau khi vào hang động, Bọn họ cũng không cảm nhận được phương hướng Nhưng căn cứ và phản ứng của La Bàn trước đó Thì bọn họ vẫn luôn đi về hướng Đông Nam Chưa từng lệch sang hướng khác Nhưng vì sao vừa mới bắt đầu quay lại để đi ra Thì mọi thứ lại thay đổi Viện Mộc dã lấy La Bàn trên người ra Lại vô cùng kinh ngạc Vì kim La Bàn đang quay vòng vòng Dường như có một thứ gì đó đã khiến kim La Bàn bị nhiễu Viện Mộc Giã nói to lên Mọi người thử xem La Bàn trên người mình có điểm gì kỳ lạ không? mọi người nhao nhao lấy la bàn ra xem, kết quả tất cả đều giống như la bàn của viên mộc dã, không cái nào dùng được. Trần Huy trầm giọng nói, trong hang động này phải có một từ trường rất mạnh, cho nên mới khiến cho la bàn của chúng ta không hoạt động được. Đại Quân nói, vậy thì xong đời, không có la bàn, chúng ta sẽ như con ruồi mất đầu, chỉ có thể như kẻ mù đi gió dẫm trong cái hang rách này mà thôi. một lần nữa mọi người lại quay về chỗ xuất hiện đám nấm máu kia, đám nấm máu và côn trùng đã hoàn toàn biến mất. nhưng cùng lúc đó lại xuất hiện từng bãi chất lỏng màu xanh lam dày đặc xung quanh. trương khai dùng vẻ mặt buồn nôn nói, cái đám màu xanh dính nhem nhếp kia là thứ gì thế? đoàn phong rút dao quân dụng chọc vào trong đám chất nhầy kia, lắc lắc thử. đây là máu của đám côn trùng nhiều chân khi nãy. trương khai giật mình. Không phải đám côn trùng đó ăn nấm xong bị nổ tung đi chứ. Viện mục giã lắc đầu. Sao có thể bọn chúng bị thứ gì đó ăn? Hoặc nhiễm cảm thấy may mắn. May mà chúng ta chạy nhanh. Đám người Hoàng Tông Nghĩa cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên. Trong những hành động trước đây bọn họ từng thám hiểm, cũng không phải chưa từng gặp sinh vật quái dị nào. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hành vi kỳ lạ và số lượng lớn côn trùng nhiều chân như vậy. Đám chất lỏng màu xanh lam kia kéo một đường dài. Đúng như viên mộc dã đã đoán, tất cả những vết máu nhỏ xuống đều quấn nấm mọc lên, đương nhiên cũng thu hút đám côn trùng kia đến. Hoắc nhiễm thì thầm hỏi viên mộc dã, đám côn trùng này bị thứ gì ăn vậy? Viên mộc dã lắc đầu, ai biết được, có điều có thể khẳng định thực lực của hai bên cách xa nhau, thứ có thể ăn đám côn trùng này, nhất định phải mạnh hơn chúng nhiều. Hoắc nhiễm không khỏi dùng mình, Nói thật, từ lúc đám côn trùng bắt đầu bò ra đã khiến thần kinh của cậu ta bị kích thích mạnh. Nếu như còn có loại sinh vật nào buồn nôn hơn đám côn trùng nhiều chân kia, thì có lẽ khi cậu ta đi ra ngoài đã biến thành bách độc bất xâm rồi. Sau khi mọi người xác nhận con đường hoàn toàn không còn đám côn trùng nhiều chân kia nữa, bọn họ mới tiếp tục đi về hướng họ đã đến, mà những chất lỏng màu xanh làm kia cũng dần biến mất theo hướng đó. Viên mộc giã nhìn xung quanh. xác định họ đã quay lại chỗ ban đầu quyết định quay lại. Cậu nghiêm rộng tôi thực sự không thấy nơi này có ngã rẽ nào để chúng ta đi nhầm đường cả. Xong mặt Hoàng Tông Nghĩa rất khó coi. Dù không phải lệch hướng ở đây thì chắc chắn cũng không phải trên con đường kia bởi vì suốt con đường đều có đám nhảy màu xanh lam kia. Điều này chứng tỏ đó chính là con đường chúng ta đã đi qua. Nếu không thì sao có cây nấm máu được? viên Mộc Dã nghe Hoàng Tông Nghĩa nhắc đến cây nấm máu. Lập tức chìm trong suy tử Theo lý thuyết Sau khi phản kim tiếu qua sông thì bị thương Cho nên không lâu sau đó Anh ta đã bị chảy máu Đáng tiếc trên đường quay về Bọn họ không để ý vết máu trên đất Nếu không bọn họ đã dễ dàng tìm được sông ngầm lúc trước Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã muộn Vết máu đã biến thành cây nấm Những cây nấm máu kia đã bị đám côn trùng nhiều chân ăn sạch Đoàn phòng thấy viên mộc dã trầm mặt không nói gì Thì hỏi cậu nghĩ gì thế Viên mộc giã nêu ra suy nghĩ của mình với đoàn phong. Đoàn phong hỏi, Vậy có thể nói, Sau khi phản kim tiếu bị chảy máu, Chúng ta bắt đầu đi sai hướng. Viên mộc dã lắc đầu, Không nhất định. Bởi vì trong quá trình chúng ta đi sâu vào trong, Vết thương của phản kim tiếu vẫn còn dớm máu. Nguyên viện còn ném một đống băng gạc. Cứ như vậy chúng ta không thể biết chính xác đường nào đúng, Đường nào sai, tách ra ở chỗ nào. Hoàng Tông Nghĩa đứng bên cạnh nghề một lúc, Bỗng nói chen vào. Cho nên ý của cậu là, vấn đề nằm trên đoạn đường đó. Viên mộc giã quay lại nhìn anh ta, gật đầu nói. Đúng, nhất định là có thứ gì đó đã che tầm mắt của chúng ta, khiến chúng ta đi nhầm đường. Hoàng Tông Nghĩa nóng nảy. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau tranh thủ thời gian, quay lại đường cũ đi. Nhân lúc đám chất lòng màu xanh buồn nôn kia còn chưa biến mất. Thử tìm kiếm cẩn thận ở trên đoạn đường đó xem sao. Viên mộc giã nhìn về phía phản kim tiếu sắc mặt đã tái nhợt. Tôi sợ anh Phản không chịu đựng nổi. Hoàng Tổng Nghĩa bất đắc dĩ nói Không chịu được, cũng phải chịu. Nếu không cứ tiếp tục thế này, cũng chỉ có đường chết. Sau đó anh ta lấy bình nước của mình xuống cho Phản Kim Tiếu uống mấy ngụm. Kim Tiếu, cậu phải cắn răng kiên trì. Bây giờ chúng tôi quay về cũng là vì cậu. Cậu nhất định phải khiến quyết định này của chúng tôi có giá trị. Phản Kim Tiếu gật đầu nhẹ. Anh ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. viên mộc giã nhận ra bây giờ đầu óc anh ta đã không còn minh mẫn nữa lúc này đoàn phong nhìn đồng hồ và nói Bà vai tiểu phàn không thể giữ mãi như thế được nhất định phải thả lòng để máu lưu thông nếu không để lâu cánh tay đó sẽ bị hoại tử anh ta nói xong định tháo dây nịt máu dưới nách phàn kim tiếu thì viên mộc giã vội vàng nói trước hết cứ để thế đã trên người mọi người có ai mang theo túi nhựa không tôi sợ bây giờ thả lòng nút cầm máu thì máu sẽ chảy ra nguyên viện đi đến nói Tôi có túi kín và băng gạc. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để máu rơi xuống đất đâu. Sau đó đoàn phòng giúp Phan Kim Tiếu tháo dây cầm máu. nguyên viện phụ trách xử lý vết thương khi máu chảy ra. Theo lý thuyết sau khi dùng dây bó chặt cánh tay để cầm máu, hơn hai tiếng đồng hồ như vậy, thì vết thương nhỏ đó sớm đã phải ngừng chảy máu rồi. Nhưng chồng nháy mắt đoàn phòng tháo dây thắt ra, vết thương trên tay Phan Kim Tiếu như một đầu ống được mở ra, một dòng máu phụt mạnh ra ngoài. dọa nguyên viện lập tức cho cả bàn tay anh ta vào trong túi đựng máu mọi người nhìn thấy tình cảnh này lập tức hiểu ra máu này không thể cầm lại được muốn phản kim tiếu sống nhất định phải đưa anh ta ra khỏi đây trước khi chảy hết máu sau một lúc để máu lưu thông đoàn phòng lại bó chặt cánh tay lại để cầm máu Vì thường trên tay phản kim tiếu mới dần dần ngừng chảy máu cho dù thời gian chưa đến một phút nhưng túi đựng máu đã chứa được mấy chục ml máu của anh ta Sau khi xử lý xong vết thương của Phan Kim Tiếu, đoàn người lại tiếp tục hành trình. Lần này bọn họ đi ngược lại theo vết bãi chất nhảy màu xanh làm trên đất, hy vọng con đường này sẽ dẫn đến chỗ sông ngầm. Lúc này họ quan sát hết sức cẩn thận, nhưng tiếc rằng đến khi họ đi đến một đoạn khác trên con đường này, vẫn không phát hiện ra lối rẽ hay cửa hang có thể khiến họ lệch phường hướng. Về mộc giả thấy Phan Kim Tiếu không thể cứ đi tiếp thế này được, Nên đã bàn bạc với Hoàng Tông Nghĩa Xếm có nên để một số người ở lại để chăm sóc tiểu phàn Những người còn lại tiếp tục tìm đường ra Bởi vì nếu tiếp tục chịu dày vò như thế Sợ là phàn kim tiếu không chống đỡ được Hoàng Tông Nghĩa suy tư rồi nói Vậy thì đội của cậu và ba người nhóm Trần Huy ở lại Chúng tôi ra ngoài tìm đường Tìm được sẽ quay lại đón mọi người Viên mục giã còn chưa lên tiếng Thì đoàn phong đã trầm rộng bảo Tôi không đồng ý cách sắp xếp này Anh đưa tất cả những người giàu kinh nghiệm trong đội mình đi nếu như có bất kỳ chuyện gì phát sinh hoặc đội các anh gặp chuyện ngoài ý muốn thì những người ở lại đây không phải đang chờ chết sao. Mặc dù cách nói của đoàn phòng hơi gai gắt nhưng đã nói đúng vào trọng tâm vấn đề Trần Huy cũng phản đối Đội trưởng Hoàng anh làm thế đúng là không thỏa đáng anh không thể cứ thế ném tiểu phàn cho chúng tôi được. Có lẽ lúc đầu Hoàng Tông Nghĩa cũng không cân nhắc đến chuyện đó anh ta chỉ muốn nhanh chóng tìm đường ra cho nên muốn đưa tất cả những người có kinh nghiệm cùng đi. Nhưng bây giờ ngoại trừ thành viên trong đội của anh ta, thì những người khác đều phản đối. Anh ta đành phải thay đổi phương án, nói với người của số 54. Là tôi cân nhắc chưa Chu toàn. Thế này đi, trường bác, định Minh phi. Thang Gia Trình và cả Cao Phong ở lại, còn lại mấy người các cậu đi theo tôi. Hoàng Tông Nghĩa để lại 4 người trong đội của mình, đương nhiên số 54 cũng đưa ra 4 người để bổ sung quân số. Thế là viên mộc giã, đoàn phong, trường khai và đại quân đi theo nhóm Hoàng Tông Nghĩa tìm đường quay ra. Con đường này bọn họ đã đi đi lại lại nhiều lần, nhưng khi đi ra lần trước lại không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Trong lòng viên mộc giã hiểu rõ, nếu như vẫn không thể tìm ra điều gì, sợ rằng tâm lý của những người này sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Lần này bọn họ không đi lướt qua như lần trước mà tản ra tìm kiếm thật kỹ càng. Dùng đèn pin trong tay tỉ mần soi từng cm trên vách động, chỉ thiếu nước dán mặt lên đó mà thôi. Nhưng bọn họ đi hết từ chỗ này sang chỗ khác, vẫn không thù được kết quả gì. Ngay cả viên mục dã cũng nghi ngờ, có thể nào phán đoán trước đó của mình đã sai lầm. Nhưng đến khi bọn họ đều định từ bỏ, chuẩn bị quay về tập hợp với những người kia, thì viên mục dã đột nhiên ngửi thêm mùi máu tươi trên một vách hàng trông rất bình thường. Viên mục dã dừng bước, rồi từ từ đi về chỗ vách hàng kia. Chỗ này Hoàng Tông Nghĩa đã từng xem qua, không hề phát hiện ra điều gì. Nhưng viên mộc dã có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Đoàn phòng thấy viên mộc giã không đi về phía bọn họ thì quay lại hỏi. Có vấn đề gì à? Viên mộc dã nặng nề nói. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi ở đây. Đoàn phòng quay đầu gọi đại quân. Đại quân, anh qua đây một chút. Viên nói chỗ này có mùi máu. Đại quân vội vàng chạy sang. Nhưng vì thân hình to lớn, Nên khi chạy sang, sẽ tạo ra luồng gió. Không ngờ đúng lúc anh ta đến gần vách đá, thì đoàn phòng và viên mục giã đều nhìn thấy trên lớp vách đá này có sự chuyển động kỳ lạ như gợn sóng. Đoàn phòng nhanh tay nhanh mắt kéo đại quần lại, sau đó cùng với viên Mộc giã từ từ lùi lại về sau mấy bước. Đại quần thấy thế thì nhăn nhó. Sao thế? Không phải muốn tôi người xem có mùi máu hay không à? Đoàn phòng không rảnh giải thích với đại quần, anh ta cúi người tìm kiếm trên mặt đất. sau đó nhặt một cục đá nhỏ lên ném về phía vách đá kia nhưng lúc này hồn đá lẽ ra phải đập vào vách hàng thì trong nháy mắt đó cả cái vách hàng kia biến thành một đàn bướm bay lên phần phật. cùng lúc đó một đường đi trong hàng xuất hiện thẳng trong mặt họ những con bướm này khi dàng thẳng cánh có kích thước bằng bàn tay của người trưởng thành trên cánh của chúng có hòa văn giống như vách đá bọn chúng kết thành một đàn chê kín cửa hàng khiến chúng nhìn không khác gì một vách hàng Nhưng con bướm này thậm chí còn có năng lực cách âm. Khi đường đi trong hang xuất hiện, viên mộc dã còn nghe được cả tiếng nước chảy vang lên ở chỗ xa. Sau khi đám bướm bay lên rất nhiều bụi phấn rơi xuống người bọn họ. Nghe thấy tiếng động, nhóm Hoàng Tông Nghĩa quay lại, đúng lúc nhìn thấy một đàn bướm bay đi, cũng bị chúng phủ một lớp phấn lên người. Đáng sợ hơn là, sau khi đám bướm này bay đi, thì lần lượt kéo theo nhau ngụy trang thành vách bướm khác, và những lỗ lớn lỗ nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Cuối cùng, mọi người cũng biết được nguyên nhân vì sao họ lạc đường hóa ra là do đám bướm lớn này tác quái. Điều khiến họ khiếp sợ hơn là trên đường bọn họ đi vào hang. Không phải luôn đi thẳng không có chỗ rẽ, mà là rất nhiều chỗ rẽ nhỏ đã bị đám bướm này chê mất. Sau khi đám phấn trong không khí tản đi hết, viên mộc dã tiếp tục theo mùi máu đi về chỗ sâu hơn. Nhóm Hoàng Tông Nghĩa cũng trẻ miệng đuổi theo. Hoàng Tông Nghĩa sợ hãi hỏi đoàn phòng, Đây là loại bướm gì vậy? Dù sao trong mắt bọn họ, người của số 54 đang đứng đây với thần vận là chuyên gia sinh thái. Đoàn phòng lắc đầu bịa chuyện. Chờ từng thấy, có lẽ là một loài mới. Hoàng Tổng Nghĩa tiếp tục hỏi. Những bột phấn này có độc không? Đại quân không nhịn được nói. Đã nói là loài mới thì ai biết nó có độc hay không? Viện mộc dã không có thời gian để ý đến bọn họ. Cậu cắm đầu đi về phía mùi máu tươi đang ngày càng nồng nặng. Đến khi đến gần dòng suối khá rộng Thì bị cảnh tượng trước mắt dọa ngơ ngẩn Ngay bên cạnh dòng suối Mọc đầy những cây nấm máu đỏ tươi Thậm chí có cây cao đến mười mấy cm Nhưng chỉ cần viên mộc dã quan sát kỹ Là có thể phát hiện ra Bên dưới những cây nấm này Có mấy người đang nằm đó Viên mục dã dán chặt người lên vách động Cố gắng không chạm vào những cây nấm kia Từng chút, từng chút di chuyển đến bờ suối Khi cậu nhìn thấy thứ bên trong dòng suối Thì lập tức hiểu được Chỗ máu chồi theo dòng nước ngầm từ đâu mà có Lúc này Có mấy thi thể mặc quần áo đồng phục bảo hộ Đang yên lặng chìm trong nước Từ đôi mắt trợn ngược của họ Không khó để nhận ra Trước khi chết Bọn họ đã phải trải qua sự đau đớn đến mức nào Đoàn phòng cũng đi đến bên người viên mục giã Nhìn mấy thi thể trong nước Anh ta nói Trong nước có bốn người Dưới đám nấm có ba người Vừa đủ số lượng Sau đó Đám người Hoàng Tổng Nghĩa mới chạy đến, nhìn thấy những cây nấm máu mọc ra từ thi thể kia, mặt ai cũng tái nhợt, dường như nhìn thấy kết cục của thi thể chính mình vậy. Lúc này Bạch Tuấn Ân lầm bầm nói, chết hết, sao lại chết hết chứ? Có phải bọn họ cũng không tìm thấy đường ra không? Bướm, nhất định là những con bướm kia có vấn đề. Những thi thể này bên ngoài không thấy cô ngoại thường, mà trong nhóm này lại không có nhân viên y tế. Cho nên tạm thời rất khó phán đoán Nguyên nhân cái chết của những người này Thế là đại quần đề nghị bọn họ Quay về gọi nguyên viện Để cô ấy đến kiểm tra những thi thể này Hoàng Tông Nghĩa nói với Vương Hải Long Được coi là bình tĩnh nhất trong đội Hải Long, anh và Hiểu Húc Quay lại đưa bác sĩ Nguyên đến đây xem thử Nhưng Vương Hải Long và Trường Hiểu Húc Đi chờ được bao lâu đã chạy quay lại Vương Hải Long hoảng hốt nói Anh Nghĩa, anh mau đi xem đi Lại không thấy đường khi nãy đâu nữa rồi Hoàng Tông Nghĩa tức hồn hền cái gì nhất định là do đám bướm kia che đi rồi sau các cậu không nhặt mấy hòn đá mà ném chứ lúc này viên mộc dã và đoàn phong cũng đi ra khỏi đám nấm kia đi theo nhóm hoàng tông nghĩa ra ngoài xem xét quả nhiên đúng như vương hải long nói con đường khi nãy đã hoàn toàn biến mất bọn họ dường như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ người có cảm xúc không ổn định nhất là triệu thiên ẩn đột nhiên hết lớn trương bác, cao phong mọi người ở đâu có nghe thì tôi nói không thắng gia trình địch minh phi Mọi người trả lời tôi một tiếng đi. Viện mục giã lập tức cản anh ta lại. Đám bướm kìa khi tụ tập lại có thể cách âm, bọn họ không nghe được tiếng Anh đâu. Trường Hiểu Húc lấy bộ đàm trên người ra. Chúng ta hẳn là ở rất gần bọn họ. Thứ này không thể liên hệ với bên ngoài, nhưng chưa chắc đã không liên hệ được với họ. Anh ta nói xong thì mở bộ đàm. Kết quả ngoài mấy tiếng suệt suệt ra thì không còn gì khác. Trường Hiểu Húc trợn tròn mắt nói. Bây giờ phải làm sao Hoàng Tông Nghĩa nhặt mấy hòn đá lên ném lung tung xung quanh, nhưng tất cả đều như đập vào vách đá rắn chắc. Cũng không xuất hiện tình cảnh đáng sợ. Từng đàn, từng đàn bươm bướm bay lên. Ném đá không được, anh ta quay lại hỏi viên mộc dã. Lúc nãy, các anh làm sao phát hiện ra đàn bướm đó? Viên mộc dã ngẫm nghĩ là khí lưu. Trong hàng động đá vôi này không có gió lưu chuyển, cho nên những con bướm ngụy trang kia có thể ngụy trang không chút dấu vết. Chỉ khi nào có gió thổi qua, thì cánh của chúng mới có chuyển động. Lúc nãy gió anh đại quần chạy đến kéo theo khí lưu, tạo thành gió thổi lên cánh của chúng, mới khiến chúng tôi nhận ra đám bướm đó. Trường Khải vỗ vài đại quần, Mập, không thể anh chạy thêm vài vòng đi. Trường đại quần tức giận nói, Cút, cậu muốn tôi mệt chết à? Trước đó chỉ là ăn may thôi. Hay là cậu thổi lên bức vách đá kia đi, chắc là hiệu quả cũng như nhau đấy. Hai người họ còn đang mải khẩu chiến, thì Triệu Thiên Ẩn đột nhiên phun ra một ngụm máu, khiến tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Viên Mục Giả vội đến hỏi: trong miệng anh có vết thương à? Triệu Thiên Ân đau đớn lắc đầu. Không có, trong miệng tôi không có vết thương. Đoàn phòng dùng đèn pin chiếu vào trong miệng Triệu Thiên Ân, sau đó trầm giọng nói: nếu không phải vết thương trong miệng thì có thể là do nội tạng chảy máu. Triệu Thiên Ân hoảng sợ kích động nói: vì sao lại chảy máu nội tạng? Trước đó tôi cũng đâu bị thương, tôi. Vương Hải Long vội chấn an anh ta. thiên ân thiên ân nói tôi biết có phải cậu bị loét dạ dày không triệu thiên ân ngẩn người suy nghĩ sau đó gật đầu nói đúng tôi bị loét dạ dày vương hải long gật đầu nói vậy thì có khả năng là bị chảy máu dạ dày mọi người nghe xong trong lòng đều chìm xuống trước đó phan kim tiếu bị một vết thương nhỏ ở tay mà đã chảy máu đến mất nửa mạng rồi mà đấy còn là ở tay có thể bó chặt lại để cầm máu thiên ân thì biết buộc cái gì lại Bầu không khí tuyệt vọng nhất thời lan ra tất cả mọi người, Triệu Thiên Ân như bị rút hết khí lực toàn thân. Viện Mộc dã an ủi anh ta. Anh đừng lo lắng, chảy máu dạ dày chưa chắc đã nghiêm trọng hơn tiểu phản. Tốt xấu gì chỗ máu đó cũng vẫn nằm trong bụng anh. Tôi nghe nói bệnh viện có loại máy móc có thể thu máu của bệnh nhân lại, lọc qua, dùng lại cho chính bệnh nhân đó. Cho nên chúng ta chỉ cần nhanh chóng tìm được cửa ra thì anh sẽ không sao độc. Triệu Thiên Ân cười khổ. Thật sao? Vậy tôi tìm chuyên gia sinh thái một lần. Thật ra mọi người đều biết viên mục giã chỉ đang an ủi Triệu Thiên Ân. Tình hình của anh ta còn nghiêm trọng hơn phản kim tiếu nhiều. Nếu như không đoán sai, thì hiện giờ trong dạ dày Triệu Thiên Ân đã đầy máu, cho nên anh ta mới nôn máu ra ngoài. Viên mục dã thấy cứ tiếp tục thế này không ổn, cậu quay lại chỗ đám thi thể kia, cẩn thận quan sát tình trạng chết của họ và những cây nấm máu mọc khắp nơi kia. Lúc này đoàn phòng cũng đi đến, cậu nghi ngờ những người này đều chết vì mất máu quá nhiều sao? Viện Mộc Giã gật đầu nói, tôi vừa nhìn lại, những người này mặc dù bên ngoài không có vết thương chí mạng, nhưng với chỗ nấm máu này, thì chắc chắn trước khi chết, bọn họ đã bị chảy rất nhiều máu. Còn cả những người trong nước kia nữa, anh có nhớ chỗ máu chúng ta nhìn thấy trong sông ngầm không? Sông mặt đoàn phong âm trầm, ý cậu là chỗ máu đó cũng là của bọn họ. Viện Mộc Giã chỉ vào con suối, Nếu như tôi đoán không sai, thì con suối này có thông với sông ngầm kia, cho nên máu của bọn họ mới trôi đến đó. Viên mộc dã ngồi sổm xuống trước mặt một thi thể. Nhưng có một điều tôi vẫn không thể nghĩ ra được. Đó là thứ gì đã khiến họ không ngừng chảy máu? Nếu như tiểu phản là do vết thương trên tay đã tiếp xúc với loại vật chất nào đó, vậy thì triệu thiên ân thì sao? Dạ dày anh ta bị chảy máu thì nên giải thích thế nào? Chúng ta từ khi vào hang đều uống nước mang theo, không thể nào nhiễm độc được. Đoàn phong thở dài nhất định là có con đường lây nhiễm khác Hoặc có thể nói là hiện giờ chúng ta đều bị lây nhiễm rồi Những người bị chảy máu Là do trong hoặc ngoài cơ thể của họ có vết thương Dù sao người bình thường Có một số chỗ dễ chảy máu Cũng rất phổ biến Cho dù không bị vết thương ngoài ra Thì cũng còn có chảy máu hệ tiêu hóa Chảy máu lợi Chảy máu đáy huyệt Chảy máu mao mạch Mạch máu Viện mộc giã nghe xong vô cùng hoang mang nói Nhưng vấn đề bây giờ là thứ gì đã dẫn đến hiện tượng chảy máu mất kiểm soát này? Là virus hay vi khuẩn? Hay là ký sinh chung? Đoàn phòng lắc đầu Cũng không giống lắm Nhưng có một điều có thể chắc chắn Đó chính là loại vật chất này Có tác dụng phá hoại khả năng tự đông máu của cơ thể con người Cho nên mới khiến tiểu phàn và triệu tiền ẩn chảy máu không ngừng Chúng ta là kẻ ngoại lai Bị chúng độc là rất bình thường Nhưng còn những động vật sinh sống trong động này thì sao? Bọn chúng có thể sống ở đây, chứng tỏ phải miễn dịch với loại vật chất kìa. Viên mục dã nhìn chằm chằm đám nấm trên mặt đất. Tình huống nơi này quá kỳ lạ. Một giọt máu rơi xuống thì nhanh chóng mọc ra một cây nấm. Sau đó sẽ có hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng chân đốt đến ăn những cây nấm này. Anh nói xem, liệu cây nấm máu này có công hiệu gì không? Đoàn phong cười nói, Cậu cho rằng những con côn trùng kia thông minh đến thế sao? còn biết tự tìm thuốc chồng mình. Viên Mộc Dã lại nói, việc này không liên quan đến việc có thông minh hay không, có thể đây chỉ là bản năng của loài sinh vật này, giống nhiều một số loài động vật từ khi sinh ra đã mang theo ký ức trong gen, dù không có ai dạy cũng tự biết cách săn mồi và xây tổ. Đoàn Phong rút dao quân dụng đâm vào gốc một cây nấm máu. Viên Mộc Dã vội hỏi, anh làm gì thế? Đoàn Phong cười nói, còn làm gì nữa, hái nấm thôi. Nếu không chút nữa đám côn trùng kia đến. Thì chẳng phải bị ăn hết không còn sót lại thứ gì à. Nhanh đưa mũ áo cho tôi. Viên mục dã không còn cách nào đành phải phối hợp với đoàn phòng hái mấy cây nấm. Đoàn phòng còn vừa hái vừa nói Nơi này không bị đám côn trùng kia chạy vào. Rất có thể là do chúng sợ những con bướm kìa. Bây giờ đàn bướm đã bị chúng ta đánh động mà bay đi mất. Có lẽ đám côn trùng kia cũng sắp hành động rồi. Đừng ngẩn ra nữa. Nhanh hái thêm mấy cây đi. Đoàn phòng còn chưa nói hết. thì lúc này đã nghe thấy âm thanh soạt soạt vàng lên viền mộc giã lập tức dùng đèn pin chiếu giờ xung quanh quả nhiên có rất nhiều con trùng đang dầm dập bỏ ra từ những khe hở của nham thạch lúc này nhóm đoàn tổng nghĩa đang dìu triệu thiên ân sắc mặt đã tái nhợt chạy đến trương hiểu húc nhìn thấy viền mộc giã thì hoảng hốt hồ lên những con côn trùng kia lại đến rồi viền mộc giã nói với họ mọi người đừng hoảng hốt tạm thời tránh xa đám nấm máu này ra đã mục tiêu của đám côn trùng kia là những cây nấm này. Chúng ta không cản chúng ăn nó là được Viện mục giã nhìn đoàn phòng Giả hiệu anh ta giấu những cây nấm họ đã hái đi Lúc này Một số lượng lớn côn trùng nhiều chân bò đến Bắt đầu ăn như gió cuốn chỗ nấm máu kìa Những con đến sau cùng Không cướp được đồ ăn Thì bắt đầu điên cuồng tấn công những con đã ăn nấm máu Chiến sự hết sức căng thẳng Từng đám côn trùng dài hơn 30cm cuốn lấy nhau Tuy rằng hiện giờ chúng không tấn công nhóm viện mục giã Nhưng nhìn số lượng côn trùng lớn như thế Cũng khiến toàn thân không thoải mái. Những người khác đều quay mặt sang chỗ khác. Nhưng đoàn phòng thì thở dịp bắt lấy một con côn trùng béo mập. Nhanh chóng nhét vào trong túi bên eo mình. Viên mục giã giật mình nói. Anh bắt nó làm gì? Đoàn Phong cười giàn. Tôi đã quan sát từ nãy đến giờ. Con này là con ăn nhiều nhất. Đã ăn không ít nấm máu rồi. Bây giờ chúng ta cũng không biết rõ. Có phải chúng ăn nấm máu để miễn dịch hay không? Không chừng ăn côn trùng ăn nấm máu. còn có hiệu lực mạnh hơn. Viên Mộc Dã nhìn cái túi bên hồng đoàn phòng đang trồi lên chuột xuống mà cảm thấy gai người. Mặc dù cậu tự nhận mình can đảm hơn người, nhưng cũng không có dũng khí tay không bắt côn trùng như thế. Những cây nấm trên mặt đất nhanh chóng bị đám côn trùng ăn hết. Sau khi trải qua một trận hỗn chiến, có một bộ phận đám côn trùng tử thương, nhưng đại đa số đều ăn đến tròn bụng, chuẩn bị từ từ rút lui. Không ngờ đúng lúc này, Viên mộc dã cảm thấy như có thứ gì đó đang bay trên đầu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy rất nhiều con vật trông như con mèo nhỏ, đang bay tới bay lui theo tiều sáng chiếu xuống. Trường Khai giật mình nói, Ôi đạch, đây là thứ gì thế? Đoàn Phong trẻ miệng cậu ta lại, cậu nói nhỏ chút, thứ đang bay bên trên là kẻ thù tự nhiên của đám côn trùng lớn kìa. Trường Khai nhớ đến khi nãy đoàn phòng dùng tay này để bắt con côn trùng kìa, thì vội vàng hất tay anh ta ra, buồn nôn nói, anh mới bắt đám côn trùng kia còn chưa rửa tay đâu. Lúc này những con vật đang bay trên đầu kia lục tục rơi xuống đất. Viên Mộc dã không dám dùng đèn pin chiếu thẳng vào chúng, nên bẻ một que huỳnh quang phát sáng ném về phía trước. Mặc dù ánh sáng từ que huỳnh quang hơi tối, nhưng cũng đủ để nhìn rõ ngoại hình của những con vật này. Đó là một loài vật có kích thước tương đương với một con mèo con, có cánh giống như rơi, khuôn mặt nhỏ cũng khá giống mèo con, nhưng có thêm rằng nanh Những con vật này Mặc dù hình thể không lớn, nhưng tấn công rất dũng mãnh, bọn chúng vừa tiếp đất đã lập tức bắt đầu ăn đám côn trùng trên đất. Những sinh vật này hình thể không lớn hơn đám côn trùng bao nhiêu, nên không thể nuốt trọn chúng trong một lần. Bởi vậy chỉ có thể cắn xé từng chút một, do đó mới để lại những bãi chất nhảy màu xanh làm kia. Những con côn trùng nhiều chân chưa kịp chạy đi đều không may mắn thoát khỏi, bị những con vật biết bay này ngoạm hai ba miếng ăn hết. viên Mộc dã Thì Thầm nói với đoàn phòng. Sao anh không qua bắt một con dấu vào ba lô đi Biết đâu loài vật này cũng có thể miễn dịch Đoàn phong cười gượng. Mấy con này bề ngoài thì đáng yêu Nhưng ăn uống thì hung dữ quá Nếu không cẩn thận sẽ bị cắn rách thịt đấy Viên mộc dã tùm tìm Sau đó tiếp tục quan sát đám quái vật nhỏ Đang ăn côn trùng kia Phát hiện thị lực của chúng có vẻ không tốt Có lẽ chúng cũng cảm nhận bằng thính giác giống loài rơi Thế là cậu thì thầm với mọi người Cho đến khi đám côn trùng bị ăn hết, mọi người tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi đoán bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta đâu. Chờ đến khi bọn chúng ăn hết đám côn trùng kia, hẳn là dễ dễ dàng khóa chặt vị trí của chúng ta. Mọi người nghe viên mộc giả nói vậy, lập tức không ai dám thở mạnh. Dù sao những con vật này khác với đám côn trùng kia, một khi bọn chúng kích động tấn công vào mọi người, thì không chết, cũng bị cắn rất thảm. Mà bọn viên mộc dã lúc này sợ nhất là bị thương. Đến lúc đó dù không bị đám quái vật nhỏ này ăn, thì cũng vì chảy máu không ngừng, mà có kết cục nhiều mấy thi thể trong nước kìa. Lúc này, viên mộc dã tinh mắt nhìn thấy trên lưng những động vật này có thứ gì đó. Thế là cậu không kìm được sự tò mò, mà chiếu đèn pin vào để nhìn rõ hơn. Kết quả cậu nhìn thấy một con bướm lớn đang bám chặt trên lưng con quái vật nhỏ kìa. Bất kể lũ quái vật nhỏ kia di chuyển như thế nào Bay hay là nhảy Còn bướm phía sau lưng nó để bám chắc bên trên Giống như mọc ở sau lưng nó vậy Lúc này đám côn trùng ở gần đó Cũng sắp bị ăn sạch cả rồi Đám quái vật dưới đất Bắt đầu lục tục chuẩn bị bay đi Viên mục giã chợt này ra một ý Cậu lập tức nói với mọi người Mọi người mau đi theo đám quái vật này Chúng có thể dẫn chúng ta tìm được đường ra Tất cả mọi người chẳng kịp suy nghĩ quá nhiều chỉ có thể đuổi theo đám quái vật bay trên đỉnh đầu với viên mục dã Bởi vì luồng không khí, khi những thứ này lũ lượt bay về phía trước, lớn hơn trường tròn vò rất nhiều. Viên mục dã nhanh chóng nhặt mấy cục đá dưới đất lên, chỉ cần nhìn thấy trên vách đá có động đậy, là sẽ ném đá lên đó. Trong lúc nhất thời đã gây nền hàng nghìn đợt sóng, vô số con bướm bay lên trời, từng lối rẽ và cửa động lại hiện ra một lần nữa. Trong khi họ chạy vội, Viền Mộc Giã cố gắng ghi nhớ hình dáng và vị trí vốn có của mỗi một cửa động. Cùng lúc đó, bọn họ cũng tìm thấy con đường đã đi lúc trước. Viền Mộc Giã đang chạy thì ngừng lại. Cậu biết có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tìm thấy nhóm hoắc nhiễm. Nếu nhiều bỏ qua, rất có thể sẽ mãi mãi không tìm thấy họ nữa. Đoàn Phong hỏi cậu tại sao không đuổi theo. Viền Mộc Giã trầm giọng đáp: Cần phải tụ hợp với nhóm hoắc nhiễm trước đã. Địa hình ở đây phức tạp, có thể không dễ tìm đường quay lại đâu. Thậm chí có khi chúng ta không còn cơ hội tìm được bọn họ nữa. Thấy nhóm viện mộc giã và đoàn phòng ngừng lại, Hoàng Tông Nghĩa hiểu chắc là bọn họ muốn quay lại tụ họp với tốp kia. Anh ta chạy vụt qua mà không thèm ngừng lại, chỉ buông một câu. Chúng tôi đi tìm đường trước, sau đó sẽ quay lại đón các anh. Viện mộc giã vừa định ngăn cản, lại nghe đoàn phòng nói. Bỏ đi, trước sự sống chết, cậu không thể yêu cầu mỗi người đều dâng hiến một cách vô tư được. Anh ta muốn tìm đường ra trước, cũng không có gì đáng trách. chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, bốn người viên mộc dã và mấy người hoàng tông nghĩa không hề bàn bạc gì mà bất chợt chia thành hai đội. đội đầu quay lại theo đường cũ tìm nhóm hoắc nhiễm, còn đội mấy người hoàng tông nghĩa có tìm được đường ra hay không thì để nói sau. hoắc nhiễm và tăng nam nam vừa thấy nhóm viên mộc giả trở lại là ngay lập tức vui mừng lên đón. trần huy nhìn thấy bọn họ cũng mừng lắm. chắc anh ta đã nghĩ rằng lần này bọn họ sẽ một đi không trở lại. nguyệt viện thăng mắc. Đội trưởng Hoàng đâu? Đương nhiên Viên mộc dã không thể nói Hoàng Tông Nghĩa bỏ mặc mọi người để tự tìm đường ra. Vì thế cậu suy nghĩ rồi trả lời. Đội trưởng Hoàng dẫn đội viên của anh ta đi tìm lối ra trước. Tìm được sẽ quay về đón mọi người. Trường Khai nhảy vào. Viên, việc gì anh phải che giấu dùm anh ta? Tôi thấy là anh ta dẫn đội viên của mình chạy trước thì có. Viên mộc dã khẽ lắc đầu với Trường Khai ra hiệu cậu ta không nên nói lung tung. Trường Bác nhanh chóng sừng cổ. Anh nói bậy gì đó, đội trưởng Hoàng không thể bỏ mặt chúng tôi. Cào phòng, địch Minh Phi và thang gia trình cũng phù họa. Đúng thế, đúng thế, chúng tôi đều quên đội trưởng Hoàng mười mấy năm rồi, chẳng lẽ chúng tôi không rõ anh ấy là người như thế nào sao? viên Mộc dã không muốn gây mâu thuẫn nội bộ vào lúc này nên cười nói với mọi người. Mọi người đừng để ý mà, người anh em này của tôi cũng đoán mò thôi, tôi cũng tin tưởng đội trưởng Hoàng chắc chắn sẽ quay về đón mọi người. Sau khi nói xong, cậu nhanh chóng rời đề tài quay sang hỏi Nguyên Viện Tình hình của tiểu phàn thế nào rồi? Nguyên Viện tỏ vẻ khó xử Có lẽ không tốt lắm Nếu vẫn không tìm thấy lối ra sợ là sẽ lành ít giữ nhiều Viện Mộc Giã thở dài Thế những người khác đâu? Còn ai có biểu hiện chảy máu nữa không? Nguyên Viện sửng rốt Tại sao anh lại hỏi như vậy? Viện Mộc Giã kể lại chuyện của Triệu Thiên Ân cho cô ấy nghe Nghe xong, Nguyên Viện nghĩ ngợi rồi nói Độ ẩm trong hang cao lại luôn ở trong trạng thái khép kín hàng trăm nghìn năm, thậm chí có thể còn lâu hơn thế. Cho nên chắc chắn nơi này sẽ tồn tại một số vật chất trước mắt chưa được khoa học chứng nhận. Cơ thể của chúng ta có thể nói là không hề có khả năng miễn dịch với các chất bí ẩn ở đây. Nếu còn tiếp tục ở lại, có khi tất cả đều không thể ra ngoài được. Viên mộc dã an ủi cô ấy. Yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ không sao độc. Bây giờ việc cô cần phải làm là quan sát những người còn lại một cách chặt chẽ. Một khi phát hiện có người chảy máu Nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách cầm máu mới được Nguyên viện thở dài nói Nếu chỉ là vết thương ngoài da Có thể nhìn thấy thì còn dễ Nhưng nếu lại xuất hiện tình trạng xuất huyết nội tạng Như của Triệu Thiên Ân Tôi sợ là mình không có cách giải quyết Chỉ mong nhóm đội trưởng Hoàng có thể mau chóng tìm được lối ra Như vậy ít nhất Triệu Thiên Ân Còn có cơ may được cứu chữa Nếu không e rằng với kiểu xuất huyết dạ dày này Của anh ta sẽ không kiên trì được bao lâu đâu Sau đó, đoàn phòng lại nới lỏng Garo cầm máu cho Phan Kim Tiếu để ngăn ngừa cánh tay anh ta bị hoại tử do không lưu thông máu trong thời gian dài. Nhưng mọi người đều biết đây không phải cách lâu dài. Nếu muốn sống sót ra ngoài, bọn họ vẫn phải nhanh chóng nghĩ cách tự cứu mình mới được. Lúc này, viên mục dã nhớ tới con côn trùng và nấm trong túi của đoàn phòng, cậu kéo anh ta qua một bên. Tôi thấy có lẽ Phan Kim Tiếu không kinh trị được thời gian dài nữa. Bằng không, cho anh ta thử nấm máu kì đi. Đoàn phòng nói ngay. Ngộ nhớ còn côn trùng kia mới là kháng thể thật sự thì sao? Viện mộc giã lập tức hơi khó xử. Ăn nấm còn có thể chấp nhận, nhưng ăn côn trùng thì... Đoàn phòng tỏ vẻ không sao cả. Ăn côn trùng thì làm sao? Sao cậu kỳ thị côn trùng thế hả? Hơn nữa, nếu thật sự có thể cứu mạng, đừng nói là côn trùng. Dù là phân côn trùng, cậu ta cũng phải ăn. Thật ra, cho dù là ăn côn trùng hay là ăn nấm, Viện Mộc Giã cũng đều không biết nên mở miệng nói với Phan Kim Tiếu như thế nào, mặc dù nấm máu trông đẹp, nhưng mọi người đều biết nó mọc từ thứ gì ra. Đoàn phòng Tây Viện Mộc Giã vân dò dự, bền trầm giọng nói, Cậu cười yên tâm đi, bất kể ăn thứ nào trong hai thứ này đều chắc chắn không có độc. Cậu thử nghĩ đi, côn trùng ăn nấm có chết đâu, quái vật ăn côn trùng cũng không chết mà, cho nên hai thứ này tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, theo tôi thấy, Châu Phan Kim Tiếu ăn con côn trùng kia luôn là chuẩn nhất, dẫu sao trong bụng nó cũng còn nấm mặt. Mặc dù đoàn phong nói những lời này có vẻ nguy biện, nhưng với tình hình trước mắt cũng chỉ có cách này chứ không còn cách nào hơn. Vì thế viên mục giả đến cạnh Phan Kim Tiếu nhẹ giọng nói Tiểu Phan, bây giờ chúng tôi nghĩ ra một cách có thể cầm máu cho anh, nhưng anh cũng biết điều kiện ở đây có hạn, cho nên bất cứ cách gì cũng có tính nguy hiểm nhất định. Không biết anh có đồng ý mạo hiểm không? có thể là do mất máu quá nhiều, thế nên phản xạ của phản kim tiếu hơi chậm. Viên mộc dã lặp lại hai lần, anh ta mới hiểu. Xong chuyện, chứng minh lời đoàn phòng nói là đúng, dưới sự thúc giục của suy nghĩ sống còn mạnh mẽ, còn người sẵn sàng thử bất cứ thứ gì. Mà trong vấn đề rốt cuộc nền chọn côn trùng hay là nấm, phản kim tiếu cũng khá quyết đoán. Anh ta muốn một phát ăn ngay, tránh phải chịu tội thêm lần nữa. Ngẫm lại cũng phải, ngộ nhỡ anh ta ăn nấm trước, Kết quả phát hiện không có hiệu quả, chẳng phải là vẫn phải ăn côn trùng một lần nữa hay sao. Quá trình Phan Kim Tiếu ăn con côn trùng kia tương đối tuyệt vời, ngay cả bác sĩ nhiều nguyên viện cũng không nỡ nhìn thẳng. Có thể do sợ mình hối hận, hoặc là Phan Kim Tiếu cũng đói bụng thật, anh ta cầm con côn trùng to béo còn đang dẫy dụa kìa lên, cắn hai ba miếng là hết. Viên mộc dã nhìn khóe miệng Phan Kim Tiếu trào ra chất lỏng màu xanh lam mà dã dày cuộn lên từng cơn. Nếu không phải bận tâm đến cảm nhận của Phan kim tiếu, cậu cũng sắp không kìm được, mà vọt sang bên cạnh nôn mửa rồi. Phan kim tiếu nuốt còn côn trùng kia xuống, tất cả mọi người đều ngồi vây quanh bên cạnh anh ta, quan sát chặt chẽ phản ứng của anh ta. Có thể là do thịt trùng cực giàu protein, sắc mặt Phan kim tiếu rõ ràng tốt hơn vừa rồi rất nhiều, hiện giờ chỉ xem vết thương của anh ta còn chảy máu hay không thôi. Trên thực tế, viện mộc dã cũng không dám chắc có tác dụng hay không. Cho nên cậu liên tục hỏi cảm nhận của Phan Kim Tiếu, có cảm thấy chỗ nào trên người khó chịu không? Phan Kim Tiếu cười đáp, tạm tạm, mọi người cũng đừng lo lắng, cho dù không có tác dụng gì cũng không sao cả, coi như là uống thuốc bổ đi. Viện Mộc Giã vỗ vai Phan Kim Tiếu, yên tâm, bất kể thế nào, chúng tôi đều sẽ đưa anh ra ngoài. Có lẽ chính Phan Kim Tiếu cũng không ngờ sự việc sẽ đi tới bước này, người không bỏ lại anh ta lại là nhóm của Viện Mộc Giã. Mà Viên Mục Dã cũng có thể cảm nhận rõ ràng, Phàn Kim Tiếu là một người khá cởi mở, dù cho đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Bắt đầu từ lúc Phàn Kim Tiếu ăn con côn trùng kia xong, Đoàn Phong cũng đã lấy đồng hồ ra tính giờ. Trong tình huống bình thường, thuốc được hấp thụ sau khi uống 30 phút, cho nên vừa đến giờ, Đoàn Phong đã chuẩn bị tháo garo cầm máu dưới nách Phàn Kim Tiếu để xem hiệu quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng căng thẳng. Mặc dù trước mắt chỉ là chuyện của một mình Phan Kim Tiếu Nhưng nếu chứng minh được rằng Ăn loại côn trùng này vào Có thể miễn dịch với chất bí ẩn trong hàng động Thế cũng coi như tạm thời tháo gỡ được mỗi nguy trước mắt mọi người Để đề phòng vết thương của Phan Kim Tiếu bị chảy máu một lần nữa Khi đột ngột tháo Garo ra Nguyên viện vẫn kiên trì trong túi truyền máu trước đó lên tay anh ta Ai ngờ trong khoảnh khắc đoàn phòng cởi bỏ Garo cầm máu Vết thương trên tay Phan Kim Tiếu phụt ra một dòng máu đen Vừa thấy tay Phan Kim Tiếu lại chảy máu, trái tim mọi người đều lập tức rơi xuống đáy vực. Ngay cả bản thân Phan Kim Tiếu cũng nhũn người ra một cách rõ ràng, không còn tinh thần như vừa rồi. Ai ngờ lúc này lại nghe Nguyên Viện nói Mọi người đừng vội, chờ một chút xem. Nghe cô ấy nói vậy, mọi người lại bùng cháy lên hy vọng một lần nữa. Cả đám đều ngừng thở, nhìn chậm chầm vết thương trên tay phàn Kim Tiếu không chớp mắt. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi đoàn phòng khẽ nói Đã ngừng chảy máu 5 phút rồi, có nên coi là có hiệu quả không? Nguyên viện đáp, đừng gấp, chờ một chút xem sao. Quả hơn 10 phút nữa, sau khi xác nhận vết thương trên tay phàn kim tiếu quả thật không còn chảy máu nữa, mọi người mới kích động hoàn hồ. Hoắc nhiễm tỏ vẻ không thể tin nổi. Không ngờ con côn trùng kia ghê tẩm như vậy mà lại có hiệu quả này. Đoàn phong cười nói với Viền mộc dã Thế nào không thể chỉ nhìn vào ngoại hình của côn trùng chứ đúng không? Lần này, khi nguyên viện đề nghị dán miếng dán cách ly vi khuẩn lên vết thương trên tay Phản Kim Tiếu anh ta không từ chối nữa Giải quyết mối nguy cho Phản Kim Tiếu xong mọi người quay lại bàn bạc nên tiếp tục tìm lối ra như thế nào Suy cho cùng, khả năng chờ nhóm người Hoàng Tông Nghĩa tìm được lối ra rồi quay lại đón bọn họ không thực tế cho lắm Từ khi bọn họ vào hang động đến bây giờ, cũng đã qua mười mấy tiếng đồng hồ nhiệm vụ cũng đã từng nghĩ cách cứu hộ lúc ban đầu biến thành tự cứu mình Còn may trước khi vào, bọn họ đã xét đến vết xe đổ của nhóm đầu tiên trong hàng, cho nên mỗi người đều mang theo đồ ăn và nước uống 2 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không xuất hiện vấn đề không đủ lương thực. Lúc này đoàn phong liếc nhìn đồng hồ, sau đó trầm giọng nói với mọi người. Mặc dù chúng ta bị mắc kẹt ở đây không phân biệt được thời gian, nhưng xem đồng hồ chắc là còn chưa đến 3 tiếng nữa mặt trời sẽ xuống núi. Tôi muốn dẫn mọi người đi tìm lỗi giả. Xem thử chúng ta có thể ra ngoài trước khi trời tối hay không Thật ra đoàn người bọn họ vào hang Chỉ cùng lắm là mười mấy tiếng thôi Nhưng dỡ chừng đã xảy ra quá nhiều chuyện Hơn nữa không gian ở đây kín mít Dễ dàng làm cho người ta cảm thấy áp lực và tuyệt vọng Cho nên dường như mỗi người Đều không ôm hy vọng quá lớn đối với việc ra ngoài Không có hoàng tông nghĩa Dĩ nhiên đoàn phòng trở thành trụ cột của mọi người Sau khi nghe những lời nói của anh ta mọi người đã sinh ra một chút mong muốn sống sót ra ngoài. Trước khi xuất phát, viên Mục giã dẫn do Nguyên Viện, bảo cô ấy cần phải quan sát chặt chẽ hành động của mọi người. Một khi phát hiện ai có triệu chứng chảy máu, là phải cầm máu trước, sau đó lại nghĩ cách đi bắt côn trùng. Đoàn phòng nói với vẻ hối hận. Sớm biết thế, lúc ấy đã bắt thêm mấy con côn trùng, không có nấm máu mà muốn bắt côn trùng thì khó đấy. Viên Mục giã nghĩ ngợi rồi nói. Không sao. Chờ tới lúc đó rồi nói sau, số lượng côn trùng ở đây nhiều, ắt hẳn sẽ có cách để bắt được. Đoàn phòng lắc đầu. Nhưng vấn đề là ít nấm, nấm máu được nuôi lớn bằng máu người lại càng ít. Sau đó đoàn người bọn họ lại xuất phát, đội hình khác với trước đây ở chỗ. Lần này do đoàn phòng và viên mục dã dẫn đầu, trường khai và đại quân bọc hậu, những người còn lại đều đi ở giữa đội ngũ. Lúc này con đường mòn trong hàng động đá vôi lại thay đổi không biết từ bao giờ. Những con bướm nhằm thạch giỏi ngụy chàng kia lại lặng lẽ bịt kín tất cả cửa động và lối dễ xung quanh, chỉ trừa lại một lối đi cho mọi người. Viện mục dã vừa đi vừa dùng đá giỏ đường, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ ném vào vách đá cứng rắn. Về sau cậu thì thầm bàn bạc với đoàn phong. Chúng ta không thể đi theo con đường mà đám bướm vẽ ra được. Nếu không, sợ là sẽ càng đi càng sâu. Đoàn phong gật đầu. Chắc chắn rồi. Hơn nữa, Giờ tôi nghi ngờ lũ bướm này liên tục chỉ đường cho chúng ta. Rất có thể là muốn dẫn chúng ta tới hàng ổ của chúng nó. Viện mục giả hạ giọng xuống nói. Lúc trước tôi nhìn thấy trên người lũ quái vật nhỏ có loại bướm này. Rất có thể giữa chúng và quái vật có quan hệ ký sinh. Có điều trước mắt tôi vẫn không thể khẳng định được. Đâu là bên ký sinh? Đâu là bên bị ký sinh? Tập 35 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát. để đón nghề tập tiếp theo.